Trước diệt 122, vân vân đạn đoàn diệt vân nhẫn bạo mây i giả tiểu đội. Mỏi giả tiên lôi giả tới đại lôi giả liều triệt cường cùng không có bị đóng băng trả ẻ ẻ trước thực trả Thế tốc bất chuyển để yếu xuống. đem đổn đổn đạn đông độ động độ hộ m nhưng lớn cờ cực lực cờ có biên vận hạn, hắn hắn lấy lại. lại bảo bị di bạo nổ hỏa tiễn đạn dịch thần lần nữa ném ra ba bốn khỏa đóng băng lựu i đạn đem phụ cận vân nhẫn không phải đông lại chính là đem tốc độ của bọn họ đại phúc độ giảm b ấ t xuống tới ném ra lựu đạn sau đó dịch thần không có ngừng lưu lại ngược lại là thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách trên núi cao dịch thần ảnh phân thân trong tay xuất hiện từng hàng mây bạo nổ hỏa tiễn đạn hướng về phía phía dưới vân nhẫn bằng lệ xuống phía dưới â m ầm theo mây bạo nổ hỏa tiễn đạn rơi vào vân nhẫn chu vi từng đợt mây mù hình dáng nhiên liệu khuyết tán bốn phía những thứ này mây mù xuất hiện phía sau lập tức buộc cháy lên như một đoàn to lớn hỏa diễn mây khói phạm vi bao trùm bên trong thậm chí xa hơn địa phương dưỡng khí trong nháy mắt hao hết đồng thời một cỗ siêu ôn hòa siêu áp cùng với p h ụ áp tịch quyển bán kính nổ tung ở giữa những thứ này vân nhẫn từng cái lộ ra vẻ mặt thống khổ bên trong cơ thể của bọn họ phổi dưỡng khí trong nháy mắt bị rút sạch mới vừa thừa nhận rồi vô cùng bỏ vào đóng băng l i ề u đạn bỏ túi tàn phá hiện tại lại lập tức thừa nhận rồi mây bạo nổ hỏa t i ễ n đạn phá hủy tuy là không phải đại hình vân bạo đạn chỉ là mây bạo nổ hỏa t i ễ n đạn nhưng thắng ở số lượng quá nhiều một mảnh xuống t ơ i đối với thương tổn của bọn họ nhưng là quá lớn bọn họ cũng không có đệ tam giác cả vậy ngay cả dạ s e n hủ d i k e n đều có thể thừa nhận biến thái cường độ thân thể đối mặt đóng băng lựu đạn cùng một đống mây bạo nổ hỏa tiễn đạn tàn phá bọn họ nhưng là không chịu nổi đáng sợ hơn là mây bạo nổ hỏa tiễn đạn đối với thương tổn của bọn họ nhưng là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nhiệt độ cao cùng bất thời giờ dưỡng khí sau đó một cỗ siêu đẻ nén theo mà đến đem bọn họ nội tạng đều vào nát a nổ tung trung tâm truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết dù cho làng mây nị dạ thể thuật cường đại có t r ả cờ dạ hộ thể có thể bây giờ bị đóng băng l i ề u đạn đông lại thân thể ngay cả t r ả cờ dạ đều bị đông lại vận chuyển hết sức chắc trở hơn nữa số lượng đủ đủ mây bạo nổ h ỏ a tiến đạn còn thuộc về nhân loại phạm trù bọn họ ở không cách nào thi triển phòng ngự nhận thuật tình tình huống bên dưới dồn dập táng thân biển lửa hẳn là đều cúp a dịch thần thu hồi cặt thủ thương bên trái tay trái bị ngâng lên từng binh sĩ vân bạo đạn hướng về phía nổ tung trung tâm phóng giả lệ hai pháo đi qua còn không có lắng lại sóng gió hỏa diễm lần nữa bạo tạc dâng lên các lộ bị chưa hỏa diễm mây khói đều tản ra thời điểm dịch thần cũng xem rõ ràng bên trong tình trạng tới tập kích chính mình vân nhẫn toàn bộ đều táng thân ở mây bạo nổ hỏa tiễn đạn cùng đóng băng lựu đạn bỏ túi nhị trọng phối hợp phía dưới cái kia tóc bạc tên có điểm giống sau này để tứ ra cả tay kia đ à gì, xem ra có thể là ba hắn hoặc là thân thích cũng khó nói xác định tiêu diệt mỏi ra vân nhẫn tiểu đội sau đó dịch thần xoay người lý khai cái này bên trong chiến tranh đặc biệt vừa rồi vân bạo đạn bạo tạc đem thanh thế huyên lớn như vậy nam ở chiến tranh trạng thái lôi chi quốc tuyệt đối rất nhanh thì có còn lại vân nhẫn qua đây hắn cũng không muốn đem thời gian thể lực trạ cờ dạ lãng phi ở những thứ này vân nhẫn trên người chỉ là dịch thần không nghĩ tới chính là sau khi hắn rời đi không bao lâu một đội vân nhẫn đi tới đại chiến hiện trường nhìn thấy màn này r ồ n dập trợn tròn mắt là vâng đúng dịch thần vũ khí chú ý tới chu vi lưu lại dấu vết chiến đấu những thứ này vân nhẫn trước tiên biết mình đồng bạn là chết ở dịch thần trong tay là vâng đúng mọi dạ ẻ đội trưởng tiểu đội bọn họ là chuyên môn phục kích dịch thần không nghĩ tới cư nhiên bị dịch thần giết chết một cái vân nhẫn nhìn mọi dạ ẻ thi thể hơi biến sắc mặt đắc tội mọi dạ ẻ đại nhân cái này vân nhẫn cư nhiên đem mọi dạ ẻ thân thể dùng đao mổ mở từ bụng của hắn ở giữa lấy ra một khối vân nhẫn hộ nghạch ở mảnh kim loại nhìn lên đến rồi một ít chữ thể thể thuật cường đại chỉ có bốn chữ thể h i ệ n nhiên là mọi dạ ẻ trước khi chết lưu lại cho vân nhẫn tình báo nhanh đem cái này bên trong sự tình thông báo ra ca đại nhân nói mọi dạ ẹ、e, tiểu đội đã anh dũng hy sinh dịch thần đã tại lôi c h i quốc quốc thổ trong lẻn cái phương hướng này là lôi vân cầu phương hướng dịch thần rất có thể đang đánh chúng ta tiếp tế tiếp viện lộ tuyến chủ ý cái này vân nhận thu hồi cái này từ mọi dạ ẹ、e, dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo cắn răng một cái nói rằng đi chúng ta phải nghĩ biện pháp cản lại dịch thần tuyệt đối không thể để cho bọn họ có quá nhiều thời gian bố trí vũ khí đồng thời cũng muốn đưa hắn giấu vũ khí toàn bộ tìm ra làng mây bên trên nhẫn nói rằng phải đội trưởng những thứ này vân nhẫn gật đầu thả người nhảy biến mất không thấy thổ chi quốc làng mây chú đóng trong doanh địa một cái vân nhẫn xuất ra một cái đặc chế cái dương đi vào giữa cả trụ sở đem giao cho g i ả i c ả m ã bì đưa tới đệ tam g i ả i c ả hơi biến sắc mặt hắn đặc biệt đem mã bì ở lại làng mây chính là vì thuận tiện truyền lại tình báo để cho mình coi như lại thổ c h i quốc cũng có thể trước tiên biết lôi c h i quốc tất cả động thái lúc này vận dụng mã bị lực lượng đem tình báo đưa tới không cần phải nói cũng biết lôi c h i quốc phát sinh đại sự phanh đệ tam giác ả mở hộp ra lấy ra bên trong quyển trục nhìn một cái phẫn nộ hắn một quyển đem trước mặt cái bàn đập thành phân vụn tốt ngươi một cái dịch thần quả nhiên tới ta lôi c h i quốc quấy dối nhưng lại dám can đảm giết ta bên trái tay trái mọi dạ ẹ、e. ngươi tên hốn đả này đệ tam ra cả cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói như phẫn nộ manh thú đang gầm thét bất quá hắn cũng đích x á c là có thể nói nhận giới đệ nhất nhân hình manh thú khí lực cường đại ngay cả sau này ủ dù m à kỳ nạ dù tổ dạ s e n hủ dê k ẻ n cũng khó mà có hiệu quả phòng t r ư ờ n g hắn đứng tại chỗ bất động tùy ý dịch thần dùng thường quy vũ khí nóng tới oanh đều không gây thương tổn được hắn mảy may trong dữ liệu sự tình chỉ là không nghĩ tới chúng ta nắm giữ tình báo cũng không hoàn toàn a hoặc có lẽ là dịch thần ẩn giấu quá sâu thổ thay mặt lắc đầu bỏ ra mọi dạ ẹ、e、sinh mệnh làm giá mới biết bí ẩn như vậy sự tình dịch thần mọi dạ ẹ、e、ở phía dưới cho xem ta nhất định sẽ đem dịch thần thoái thi vạn đoạn báo thù cho ngươi đệ tam giặc cả hiện tại hận không thể lập tức giết đi qua đem dịch thần thoái thi vạn đoạn nhưng suy nghĩ đến hiện tại bọn họ đã giết người thổ c h i quốc ở giữa muốn lui lại cũng không dễ dàng chỉ có thể nhịn xuống tới may mắn ta ở lâu một cái tay bố trí không có đem hết t h ả đều gặp ra mọi dạ ẻ trên người nếu không hiện tại thì phiền thoái đệ tam giác ả nói rằng g i ả i cả đại nhân ngươi là nào ạ b ê tổ hợp thổ thay mặt nói rằng g ì g ì đ ó a b ê tổ hợp khó nghe muốn chết cái kia hai cái hôn tiểu tử tên là gì không phải lộng hết lần này tới lần khác lộng cái này tên cổ quái đệ tam giác ả h ừ một tiếng hiển nhiên hắn đối với cái này cái tên cực kỳ không hài lòng cầu thạ cầu vô tốt